Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng không bằng ăn một viên đăng tránh nước kia Vì thế nó mới hiện thân không ngừng truy đuổi theo tiểu hào Tiểu hào đứng trên bàn bếp Nhìn thấy trên kẻ là vô số bình bình lọ lọ Cũng không cần biết bên trong nó chứa những gì Chỉ ngắm vào thân của con xếp mà ráng xuống Ông này có đồ ngon trong anh nè Con xếp kia nè phải tránh trái nhưng cũng không có lý mất chút cơ hội lại gần thân thể của Tiểu Hạo. Một người một chủng quấn với nhau thành một chỗ, Tiểu Hạo mất chút cũng không đứng đắn, anh ta cảm thấy đem con chipset to này ra đùa giỡn rất thú vị. Tâm hồn chơi bời nổi dậy. Tiểu Hạo nhảy nhót loạn xạ, ném hết tất cả những thứ cầm được trong tay về phía con chipset to lớn kia. Cần nói là giắc cho nó một chút xa vậy. Nào là bột thịt lạ, nào là dính, nào là bột tiêu. Con chiếc đó cũng bị Tiểu Hào ném mà tức giận, dùng hết sức mà sung lên phía trước, tận chân như sắp cắn được Tiểu Hào rồi. Anh liền nhún chân bay lên không trung, lộn về phía sau mà tránh đỉ công kích. Tiểu Hào lui ra tới cửa, mặt chợt ẩm ý qua đi. Tiểu Hào liền bị các nguyên liệu, vật liệu do chính mình rắc ra ngoài không trung, làm cho chảy cả nước mắt nước mũi, cũng không còn tâm trí để chơi nữa, liền xông sát gạt Tiểu Sang. Tiểu tử thúi, người bắt gà đem đi đâu rồi? Lúc này, Tiểu Hào mới nhìn thấy Tiểu Giang đang vô cùng lo lắng, chạy từ trong sân vào. Trong tay còn nắm theo mấy con gà, đang không ngừng vụn vẫy. Nhìn thấy Tiểu Hào vén dẹp cửa. Hai tay cầm gà, Tiểu Giang liền dơ thẳng, đem mấy con gà nén về hướng nhà bếp. Tiểu Hào rụt cổ lại vào trong, mấy con gà kia liền hướng về phía nhà bếp mà bay tới. Tiểu Hào một chút cũng không đoán sai nhỉ? Zít với gà là hai kẻ thù không đội trời chung. Mấy con gà kia vợ bay vào, nhìn thấy con zít liền vỗ cánh bay qua đó, không hề sợ sệt mà hướng zít kia bổ tới loạn xạ. Con zít to chánh chánh tránh phải, đều không tránh được. Chúng đứa không nổi, chỉ có thể chạy trốn loạn bốn phía. Mặc dù con zít kia thân hình rất to, nhưng mà vẫn bị bổ đến nỗi xác nó tả tơi. Tiểu Giang tại đám gà ra xong, cũng chạy vào trong phòng cùng với Tiểu Hào trốn sau bàn bếp mà quan sát cuộc chiến. Vừa vào, cậu đã nói Tiểu Hào có sao không? Tiểu Hào cũng đáp lại là mình vẫn ổn. Tiểu Giang còn không ngừng khép ngỡ sự mạnh mẽ chính đúng của đàn gà. Cả hai xu huynh đệ nhà này xem trận chiến của gà giết hăng say tới nỗi có chút đồng nhiệt. Sau đó, Tiểu Hào liền hướng mắt về phía chiếc nồi dầu trước mắt. Đó là đồ dùng để nấu thức ăn. Tiểu Hào nhếch lên khóe miệng Bà tiểu sang nghên chút lửa, đèn bếp lửa kia đốt lên. Tiếp đó, tiểu Hạo bảo tiểu Giang đun sôi nồi dầu, rồi chờ ăn, còn chính mình thì cầm một cái vạc vác lên vai. Lát nữa làm sao để thu phục con Sếp này? Trong lòng tiểu Hạo đã có tính toán. Anh nắm lấy cây gậy, đứng ở một bên quan sát đàn gà và con Sếp kia. Con Sếp đấu không lại, nên muốn men theo chiếc tủ đứng, bò lên trên sảnh nhà. Nhưng mà vừa bỏ lên được một nửa, liền bị một chú gà bay lên mổ xuống. Tiểu Hào đợi chính lúc này, con giết kia mới rơi xuống giữa không trung, liền bị Tiểu Hào cầm gậy giơ lên đợi sẵn, anh hét lên thông báo cho Tiểu Giang. "Tiểu Giang, mau tránh ra." Nói rồi, Tiểu Hào đánh một đòn thật mạnh vào thân của con giết kia, và phương hướng cậu cú đánh chính là nồi dầu của Tiểu Giang đang nấu. Tiểu Giang vừa nghe thấy Tiểu Hào thét lên kinh mình, liền quay đầu lại nhìn cắt là sư huynh tốt, cả một con giết to đùng đang hướng về phía cậu mà bay qua. Tiểu Giang vội vàng chạy sang một bên. Con giết to tụm một cái rơi vào trong nồi dầu. Nồi dầu đã được tiểu Giang đun sôi rồi. Giết to nào có chịu đựng nổi sự tra tấn này. Nó vùng vẫy muốn bò ra, làm văng dầu ra bốn phía. Tiểu Hạo mặc dù đứng rất xa, nhưng cũng bị dầu văng tung tóe lên mà oa oa kêu đau con sếp to ở trong nồi dầu lật qua lật lại mấy lần liền không thấy nổi tiếng nữa, nghĩ là nó bị chiên chín rồi. Tiểu Hào và Tiểu Giang Thảo đi tới vẩy bước để kiểm tra. Cả hai người thấy con sếp nằm ngập trong nồi dầu, bị chiên đến vàng giòn óng ánh, mùi hương bay xa từng trận, từng trận thơm kịch lạ. Tiểu Giang và Tiểu Hào ngửi thấy mùi liền chảy cả nước dãi, tốt lên thật là thơm quá đi chột quánh và đối thủ nguyệt ở ngoài nghe thấy bên trong không còn tiếng đánh nhau nữa, cũng bị mùi thơm hấp dẫn mà tiến vào. Đối thủ nguyệt nhìn thấy trên mặt của tiểu hào đầy vết thương, da bọc dầu, liền lim trước xem. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net